Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lại cẩn dọn như vậy. Chẳng lẽ chê anh chọn nhà hàng chưa đủ cao cấp. Nhưng những người bạn gái trước đây của anh rõ ràng rất thích đến những chỗ này. Anh đã nói hôm nay tôi là nhân vật chính. Như vậy tất cả nghe theo sự sắp xếp của tôi là được rồi. Tôi đoán anh nhất định chưa ăn món thịt cua hầm nổi tiếng của Dương Châu phải không? Tiêu cải vong trăm ngàn lần không nghĩ đến Giang tỉnh quân lại đưa anh đến một quán ăn nhỏ cực kỳ đơn giản. Thoạt nhìn, diện tích nơi này không lớn hơn 15 mét vuông, trong tiệm chỉ có hai người phục vụ chạy qua chạy lại. Tình Quân dạo này thế nào? Lâu rồi không thấy cô đến quán nhỏ nhà chúng tôi đi ăn, khoảng thời gian này có phải lo nói chuyện yêu đương với bạn trai, cho nên quên mất phúc bá rồi phải không? Bạn họ vừa mới ngồi xuống, một nam tử trung niên liền cười hớn hở chạy đến chào Giang Tình Quân, đang lúc nói chuyện với cô lại cố ý liếc nhìn Tiêu Khải Phong một cái. Tình Quân gần đây thế nào? Bạn trai của cô rất tuấn tú nhá, Tôi nói rồi, con mắt nhìn người của tình quân nhà chúng ta nhất định không sai. Phúc bá, quan hệ giữa cháu với anh ấy không phải như bá nghĩ đâu ạ. Bị nói như vậy cô có chút thẹn thùng, nhưng vẫn nhớ phải phản bác lại. Cô không muốn mọi người nghĩ như vậy bởi vì cô cảm thấy tiêu khải phong sớm muộn gì cũng phải rời đi. Cô không muốn sau này có người hỏi cô có phải chia tay với anh rồi không, bởi vì họ thật sự không có bắt đầu. Được rồi, được rồi, tôi biết các cô cậu trẻ bây giờ khi yêu nhau, thường thích che che giấu giấu. Phúc bá vụng trộm nói nhỏ vào tai tiêu khải phong. Tôi nói cho cậu biết, Tình Quân là một cô gái vô cùng đáng yêu, hơn nữa cô ấy thật sự rất lương thiện, rất lương thiện. Cậu đó, chắc kiếp trước đã tích đức nên kiếp này mới có Phúc Phận là bạn trai của Tình Quân nhà chúng tôi. Trước đây tôi là một giới thiệu đứa con bất hiếu của tôi cho Tình Quân muốn cô ấy thành con dâu tương lai của tôi, không ngờ đứa con kém cỏi của tôi ba năm trước bị tai nạn xe mà qua đời. Phúc bá, bà nhắc lại chuyện không vui trước đây làm gì? Được được được, tôi không nhắc tới nữa, tôi không nhắc tới nữa. Phúc bá lại khôi phục nụ cười hớn hở, bắt đầu gọi cơm cho hai người. Tiêu Khải Phong không có xen vào, nhưng cảm giác khó chịu lúc đầu đã không còn, anh đã có thể hòa nhập vào không khí ở đây. Anh nhận thấy sự ảnh hưởng của cô gái này với người lớn tuổi thật không nhỏ. Từ khi bọn họ vào cửa đến giờ, đã có rất nhiều khách quen thân thiết trả hỏi cô, mà phần lớn những người đó là A-bá và A-san. Nhìn thái độ của họ xem ra, tình quân hình như rất được lòng mọi người. Nhưng anh vẫn thấy có chuyện rất kỳ lạ. Anh hầu như rất ít nghe thấy cô nhắc đến người nhà. Cho dù ba mẹ qua đời, ngẫu nhiên cô cũng nên nhắc đến chị cô một chút đi. Hơn nữa thời gian qua ở nhà cô, anh phát hiện chị cô chưa từng gọi điện về nhà tìm cô. Các cô giúp cuộc là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cho tới bây giờ chưa từng liên lạc sao? Khải Phong, Khải Phong, Tiêu Khải Phong. Cô gọi anh liên tục kéo suy nghĩ của anh trở về, anh nao nao khó hiểu hơi nhíu mày hỏi, "Cái gì?" Giang Tình Quân có chút ngượng ngùng, gương mặt nhỏ nhắn tiền đến gần anh, bởi vì chuyện này không thể nói lớn được. Tôi thấy vừa rồi sắc mặt của anh không tốt, không phải là anh không thích ăn cơm ở quán lăn nhỏ kém xa nhà hàng năm sao chứ. Thấy cô tựa gần như vậy, anh cố ý nở nụ cười điên đảo chúng sinh, nhìn gương mặt đỏ như táo của cô. Hôm nay là sinh nhật của em, chỉ cần nơi em thích, anh sẽ đi cùng em. Lúc văn phòng luật sư vừa mới thành lập, anh chưa có nhận được việc, anh và Dịch Luân cũng từng có lúc hai người cùng ăn một chén mì thịt bò, Cho nên bến bây giờ anh vẫn không thể tin dịch luôn sẽ hoàn toàn màn đứng anh như vậy Giang tỉnh quân không biết trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì Ngốc ngốc cười nói Tôi có thể đảm bảo với anh Thịt cua hầm của Phúc Bá là món ăn nổi tiếng nhất vùng này Hơn nữa giá cả ở đây cũng hợp lý So với khách sạn năm sao đắt đỏ ở đây vẫn là lời hơn Nghe thấy cô nói như vậy Tiêu Khải Phong không khỏi mỉm cười Cô thật sự một chút tâm sự cũng không thể giấu được Anh đoán rằng bởi vì hôm trước, lúc anh xuất hiện ở công ty của cô, làm cho cô gái không biết rõ anh là ai giúp cô biết được hoàn cảnh của anh, cho nên cô là muốn giúp anh tiết kiệm tiền. Cô cơ bản không biết anh lén mượn tiền của bạn đầu tư cổ phiếu, dựa vào đầu óc nhanh nhạy và tiền vốn lớn, những cổ phiếu trong tay anh cũng mang lại lợi nhuận rất cao. Nói thật ra, với số tiền lời anh kiếm được, cơ bản không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc. Em không cần lo lắng về vấn đề kinh tế của anh. Không phải, cô lập tức lắc đầu. Tôi chỉ cảm thấy tiết kiệm là tính tốt của con người, hơn nữa tôi thật sự không quen ăn những đồ ăn quý như vậy, tuyệt đối không có một chút nào ý nghĩ muốn tiết kiệm cho anh. Nhìn cô vừa nói vừa thề, anh nhịn không được cười thành tiếng, thật đúng là dấu đầu lòi đuôi. Sâu trong lòng anh đột nhiên sinh Nghe truyện hot nhất tại audio.net.